Đại đường nay như con thuyền sắp đắm Rất khó để trường sinh có thể lấy sức mình Vực dậy cả một quốc gia Cũng trong tập này Tác giả có đề cập tới việc Dương Khai Bị dị loại tấn công Đại đầu thì cho rằng Đó là Hoàng tử Lang Hoàng tử Lan là cách gọi dân gian Chỉ chung cho loài trồn sóc Thân dài, đuôi dài Tai nhỏ tròn Thích bắt chuột hoặc bắt gà ăn thịt Trường hợp bị nguy hiểm Thì từ hậu môn Sẽ phun ra một mùi rất khó ngửi Nhằm chạy thoát Việc trồn thành tinh Rồi tấn công người luyện khí Như trong truyện Phần nào đã cho thấy cảnh dị loại yêu nghiệt Đã hoạt động ngang nhiên như thế nào Tại đại đường Và chắc chắn trong cảnh loạn thế như thế này Sẽ còn xuất hiện thêm rất nhiều dị loại khác Chúng ta hãy cùng tìm hiểu Trong tập tiếp theo của bộ chuyện Trường Sinh Và đừng quên đăng ký kênh Like và comment phía dưới video Còn bây giờ Mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh, chương 215, lên chiều bẩm tấu Trên đường vào chiều, trường sinh một mực trong lòng châm trước suy nghĩ Trong tay mình chỉ còn hiện ngân 4.000 vạn 2 Lại thêm gia sản của tội thần, quy ra tiền 2.000 vạn 2 Tổng cộng là 6.000 vạn 2 Khấu trừ hoàng cung năm nay cần thiết 500 vạn lượng, còn có 5.000 vạn. Mà quân lương và trần tai thì mỗi nơi cần 5.000 vạn lượng, sự nhiều cháu ít, vốn đã khó mà phân phối. Còn muốn cân nhắc, nếu như không phát quân lương, tiết độ xứ ở các nơi cầm binh tự trọng liền có cớ để khởi binh phản loạn. Mà một khi phát hạ quân lương, nhóm tiết độ xứ vốn có ý đồ không tốt. Liền càng có thêm nhiều tiền bạc chiêu mộ, binh mã Dầu diếm quốc khố tồn ngân Nhìn như là phương pháp đơn giản nhất Nhưng quốc khố có bao nhiêu tồn dư Cùng vòng quay chu chuyển tiền tệ Vốn là không gạt được Bởi vì người biết chuyện không chỉ có mình hắn Hộ bộ những tên Thị Lang cùng Lang Trung Đều biết quốc khố còn có bao nhiêu tiền Trừ cái đó ra Còn muốn suy đoán ý nghĩ của Hoàng thượng Những ngân lượng này Phương pháp phân phối là do hộ bộ cầm ra, nói trắng ra chính là do hắn cầm, mà hoàng thượng chỉ phụ trách đồng ý hay không đồng ý đối với phương pháp phân phối mà hắn xuất ra. Hắn nhập sĩ đến nay chưa hề cùng hoàng thượng đôn độc chung đụng, cùng hoàng thượng quan hệ chỉ dựa vào sự ăn ý lúc trước duy trì. Hắn hôm qua đưa tiễn nghe ra, hoàng thượng đã sinh lòng bất mãn. Nếu như lần này đối với phương pháp Phân phối tồn ngân lại không được Hoàng thượng tán thành Quân thần quan hệ sẽ kịch liệt hạ nhiệt độ Chưa từng nghĩ kỹ gốc ngọt Cưỡi kiệu xe kéo đã đi tới cửa Hoàng cung trưởng sinh không người xuống kiệu Cùng văn võ quan viên tiến cung Tào Triều Hắn là hộ bộ thượng thư Kiêm Ngự sử đại phu Đại quyền trong tay Tiến cung Tào Triều đám quan chức đối với hắn có nhiều kính sợ Bất quá, đám người này đối với hắn Cũng chỉ là đầy đủ cấp bậc lĩ nghĩa Chào hỏi qua Liền mượn cớ rời đi Cũng không cùng hắn Thời gian dài trèo giao nói chuyện Văn võ bà quan Phản ứng như vậy Cũng trong dữ liệu của trường sinh Triều đình muốn cầm nghe ra khai đao Ý đồ đã hết sức rõ ràng Mà hắn hôm qua Lại trắng trợn đưa tiễn nghe ra cử động lần này Chẳng khác nào cùng hoàng thượng đối nghịch Hôm nay, Hoàng thượng sẽ ra sao xử lý hắn là không thể biết được. Lúc này, cùng hắn đi quá gần cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Đối với đám người giữ khoảng cách với mình, trưởng sinh cũng không cảm giác thất lạc. Bởi vì hắn vốn là vô ý quan lộ, cũng không muốn cùng những quan viên này có quan hệ và liên lụy. Canh giờ vừa đến, vào điện Tảo chiều. Trường sinh trong lòng có một vạn cái không nguyện ý Cũng chỉ có thể cùng những quan viên khác Đồng dạng quỷ xuống khẩu kiến Bởi vì Hoàng thượng trước đây Đã hạ chỉ để cho hắn thối lui khỏi đạo môn Mặc dù trường thiện âm thầm bảo lưu đạo tịch của hắn Nhưng đối ngoại hắn đã không còn là đạo sĩ Mà không phải là đạo sĩ Tự nhiên không thể lại đi chắp tay hành lễ Thời điểm nghỉ đứng dậy Trường sinh ngẳng đầu Nhìn về hoàng đế đang ngồi trên long ỷ chính bắc. Thân là hoàng thượng, sướng vui giận buồn, đương nhiên sẽ không hiển lộ ra ngoài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, biểu lộ không cách nào phản đoán ra được tâm tình tốt xấu. Hôm nay không có ý chỉ hạ xuống. Tiếp xuống, hẳn là các bộ quan viên ra khỏi hàng bẩm tấu sự tình. Trưởng sinh vốn định chờ một chút văn võ bà quan. Nói tấu báo gì đó Nhưng cả chiều Không ai ra khỏi hàng Mắt thấy chờ đợi thêm Liền muốn bãi chiều Trường sinh chỉ có thể hoành thân ra khỏi hàng Vi thần có việc khởi bậm Hoạn quan nghe tiếng quay đầu Mắt nhìn hoàng thượng nhẹ gật đầu Liền sắc nhọn lên tiếng Chuẩn tấu Khẩn yếu quan đầu Trường sinh tức thời khôi phục lại tỉnh táo Nhanh chóng tiến vào trạng thái Khởi bẩm hoàng thượng Vi thần thủ mệnh chủ chính hộ bộ Ban đầu tính toán quốc khố tuần ngân Ước chừng 200 vạn lượng Thời điểm vi thần chủ chính Ngự sử đài Đã từng kê biên tài sản tham ô Lấy được 400 vạn lượng Đều nộp vào quốc khố Tế quốc công Nghề chắc quyên tắc 600 vạn lượng Cũng đã nhập kho Mấy ngày nay kê biên tài sản im đảm Được bạch ngân 3.200 vạn 2 Cái khác tài vật Tương đương bạch ngân khoảng 2.000 vạn 2 khấu trừ hôm qua trích ra 300 vạn lượng mộ binh quân nhu Quốc khổ tuần ngân Ước chừng 6.000 vạn 2 Trường sinh nói đến chỗ này Hơi dừng lại Ngược lại tiếp tục nói Hộ bộ bàn luận tập thể Đối với cái khoản 6.000 vạn 2 này Đưa ra công dụng Hoàng thượng chính là kiểu ngũ trí tôn, thiên hạ tổng chủ. Trong hoàng cung chi phí cần thiết không được thiếu. Toàn ngạch phân phối cả năm, chi phí là 500 vạn lượng. Từ đó còn tồn ngân 5.600 vạn 2 Trước mắt, tình hình tai nạn nghiêm trọng. Các châu quận phủ huyện đều có tai họa. Mạng người quan trọng, nhu cầu cấp bách cứu tế, các nơi trần tai. Tổng cần bạch ngân 5.000 vạn lượng Hộ bộ nghĩ phát ra 2.800 vạn 2 .000 .000 Để mua lương trần tai Trước giải khẩn cấp Ngoài ra Các nơi chú quân tường sĩ Cũng đang thiếu quân nhu lương thảo Binh bộ trước đây đã từng nhiều lần thúc dục Nuôi binh là đại sự quốc gia Quân nhu Lẽ ra ưu tiên làm đầu Chú quân quân lương Quân nhu cũng cần bạch ngân 5.000 vạn lượng Nhưng trước mắt Hộ bộ không có nhiều ngân lượng như vậy, cho nên hộ bộ nghĩ đem quốc khố còn sót lại 2800 vạn 2 .000 .000 đều thông qua dùng để mua sắm lương thảo phát đi các nơi chủ quân. Trưởng sinh nói xong, trong điện lặng ngắt như tờ, chốc lát hoàng thượng mới mở miệng. "Chuẩn tấu, đem nội đình chi dùng cần thiết giảm bớt 200 vạn lượng, phân biệt dùng để cứu tế nạn dân." và thu mua quần nhù. Ngô Hoàng Thành Minh văn võ bá quan nịnh nọt. Mắt thấy những quan viên khác vô sự khởi bẩm, hoàng thượng đứng dậy rời đi, hoạn quan hô to bãi triều. Đám người cho rằng trưởng sinh hôm nay bởi vì đưa tiễn ngay ra đám người sẽ phải gặp trách phạt. Ai có thể ngờ rằng hắn căn bản không bị nói, mà hoàng thượng Cũng không hỏi đến sự tình Chẳng những không có dáng tội Còn đối với hắn định ra Các khoản tiền đều ưng chuẩn Quan viên Chính là thực dụng như vậy Mắt thấy trường sinh không bị hoạch tội nhà nhao, nhao lại gần Nghĩ nói chuyện với hắn Trường sinh không thèm để ý những người này Ngay cả mặt ngoài khách sáo Cũng đều khinh thường Bãi chiều sau đó Liền xoay người dưới đi Trở ra đại điện Trường sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm Hắn lúc trước Lời nói nhìn như bình thả Không có gì lạ Kỳ thực dấu diếm huyền cơ Đối với quốc khố tổn ngân chân thực số lượng Hắn không dám dấu diếm Cũng không muốn dấu diếm Bởi vì đây đều là chiến công của hắn Hắn đang vì Triều đình vơ vét của cải Mà nâng cao hiệu quả Ngoài ra Hắn sở dĩ nâng lên chuyện nghe chác Quyên tặng 600 vạn lượng Chính là vì cho thấy mình cùng nghe chắc thái độ Nếu như nghe ra một chút khuyết điểm đều không có Người ta dựa vào cái gì quyên tặng 600 vạn lượng Bản thân tiền quyên tặng liền cho thấy mình từng có khuyết điểm Thuộc về chuộc tội tính chất Mà nghe ra sở dĩ làm như thế Khẳng định là cùng hắn thương nghị trao đổi qua Cho nên nghe chắc quyên tặng 600 vạn lượng Chẳng những biểu lộ ra thái độ của Nghê Trác Cũng biểu lộ ra thái độ của Trường Sinh Nói trắng ra Chính là thừa nhận Mình làm có khiếm khuyết Hy vọng có thể thu hoạch được Sự thông cảm của Hoàng thượng Hoàng thượng có thông cảm hay không Là khí độ của Hoàng thượng Chỉ ít Thái độ của Nghê Trác và hắn Là đoan chính Còn nữa Hắn đem quốc khố tuần ngân Một phân thành hai đều phát ra hết Một nửa dùng để cứu tế nạn dân, một nửa dùng để lo quân đội quân nhu. Đây cũng là cách làm phi tưởng thông minh, đem binh sĩ và bách tính đặt ở vị trí ngang nhau. Mặc kệ là quân đội hay là bách tính gặp tai họa ai cũng không thể nói chiều đình nặng bên này nhẹ bên kia. Mà không phát hiện ngân, đem xong phương ngân lượng toàn bộ mua sắm lương thảo cũng là cách làm cực kỳ xảo diệu. Đối với các châu quận phủ huyện Đang gặp tai nạn Triều đình mặc kệ phát ngân lượng Hay là phát mễ lương Đều là giống nhau Nhưng đối với quân đội mà nói Nếu như cho tiết độ xứ thủ hạ quân đội Cấp cho quân lương Hậu quả trực tiếp Chính là tiết độ xứ Sẽ dùng số tiền kia trắng trợn Trưng binh Mà phát lương thực Lên có thể ở một mức độ nào đó Phòng ngừa loại tình huống này Đương nhiên Muốn triệt để ngăn chặn cũng không có khả năng Bởi vì phát lương thực cho tiết độ xứ cũng có thể bán đi lấy tiền Nhưng bán thành tiền là cần thời gian Mà triều đình mua lương thực Đồng thời đem lương thực vận chuyển tới các nơi quân danh Cũng là cần thời gian Trước mắt, triều đình cần nhất chính là thời gian Dù sao, triều mộ 30 vạn tân quân cũng không phải là thời gian sớm chiều Mà câu nói kia của Hoàng thượng Đem nội đình chi dụng Cần thiết giảm bớt 200 vạn lượng Phân biệt dùng để cứu tế nạn dân Và thu mua quân nhu Bên trong trọng yếu nhất Chính là thu mua quân nhu Điều này nói rõ Hoàng thượng minh bạch nỗi khổ tâm của hắn Biết hắn vì cái gì không trực tiếp Phát ra ngân lượng Mà là phát ra lương thảo Minh bạch cách làm của hắn như vậy Là vì hòa hoãn mâu thuẫn Vì triều đình mà ra sức chỉ hoãn thời gian. Ngoài ra, hắn sở dĩ đem quốc khố trực tiếp phát hết không giới lại cũng là nhất cử lương tiện. Một là tận khả năng cứu thêm mấy đầu nhân mạng, hai là đột xuất nâng lên tầm quan trọng của mình. Quốc khố lại trống rỗng, tiếp xuống, triều đình triều mộ tân quân cần tiết quân nhu và mễ lương, liền không có chỗ tính vào, vẫn phải dựa vào hắn gom góp. Tục Ngữ nói: Một tốt che chăm xấu Nghe ra chuyện này Hắn mặc dù làm nghịch thành ý Nhưng hắn ra tay hung ác Chủ bị tiền bạc lại nhanh vả lại nghe ra cử nhà di rời Lưu lại sản nghiệp Toàn bộ rơi vào tay hắn Đây chính là một món tài sản khổng lồ Thời khắc nguy cấp Có thể hay không hiến ngân lượng Trợ giúp triều đình Chỉ là một ý niệm của trường sinh Đây chính là triều đình Đây chính là quan trường, dù hắn một lòng vì việc công, vẫn là mọi chuyện hung hiểm, bộ bộ kinh tâm. Rất nhiều người không thích quan trường cũng là có nguyên nhân, lan lộn quan trường là cần đầu óc, đầu óc không đủ dùng, ở trong quan trường nửa bước khó đi. Đại đầu biết trường sinh ngồi kiệu không quen, liền trước đó dẫn ngựa đứng ở ngoài cửa cung chờ đợi. Thấy trường sinh đi ra ngoài vội vàng ngình đón đại nhân thế nào trường sinh biết đại đầu đang lo lắng hắn bởi vì đưa tiễn nghe xa đám người mà lọt vào trách phạt liền thuận miệng đáp không sao cả ở đại đầu nghe vậy như chút được gánh nặng đợi đến lúc Tr sinh trở mình lên ngựa lại lần nữa hỏi đại nhân đi chỗ nào trường sinh chưa trả lời Đằng sau, binh bộ thượng thư Cùng đi ra, liền đi nhanh tiến tới Lý Đại Nhân Có thể hay không mượn một bước nói chuyện Hứng? Trưởng sinh nhớ mày quay đầu Có một chuyện Quan hệ tới quân lương quân nhu Muốn cùng Lý Đại Nhân Mặt khác thương nghị Binh bộ thượng thư nói Ta lúc này không rảnh Hôm nào rồi nói sau Trưởng sinh thuộm miệng nói Mắt thấy hộ bộ quan viên Từ cung đi ra Liền hướng bọn hắn vẫy tay Đợi mọi người tiến lên Hướng bọn hắn mở miệng nói Trở về rồi mau chóng đem trần tai ngân lượng Phân phối ra kho Hộ bộ quan viên Xoay người chắp tay Cùng kêu lên xác nhận Trưởng sinh run cương dục ngựa Bỏ lại binh bộ thượng thư Đi nhanh về hướng nam Đại đầu cưỡi ngựa theo sau Đại nhân đi chỗ nào Chúng ta đi Thái Bình khách sạn Cho bốn người các người Mỗi người lựa chọn một kiện Tiện tay binh khí Trường sinh chương 216 Gặp lại Đại Côn Đại đầu không biết Thái Bình khách sạn Cũng là sản nghiệp của Nghi ra nghe Tr Sinh nói như vậy chỉ coi là hắn muốn đi mua sắm binh khí vội vàng lắc đầu từ chối đại nhân công vụ nặng nề hay là không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phí công đại đầu là tâm Phúc của Tr Sinh Tr trường đương nhiên sẽ không đối với hắn có dấu diếm liền thu miệng nói nghĩ ra trước khi đi đem tất cả sản nghiệp ở Trung thổ Trao lại cho ta Thái Bình khách sạn cũng nằm ở trong đó Bây giờ nghe ra đã đi xa Ở trường an những cửa hàng này Ta phải đi qua gặp mặt Để tránh cho bọn hắn ngờ vực Vô căn cứ thấp thỏ Rối loạn tức lòng Nghe được lời của trường sinh Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ Lập tức nói Đại nhân một mảnh thịnh tình Từ chối thì bất kính Có cần ta trở về Thông báo cho ba người bọn hắn một tiếng Trường sinh nhạy gật đầu Được Người trở về đem bọn hắn Ba người gọi tới Thái Bình khách sạn Thích binh khí nào Thì do bọn hắn tự mình chọn lựa Đại đầu đáp ứng một tiếng Quay đầu ngựa Chạy về hướng Tây Trường sinh tiếp tục hướng Nam Đi tới Thái Bình khách sạn Tới trước cửa của Thái Bình khách sạn Trường sinh lại phát ra phiền muộn Lúc trước Nghe Thần Y đã từng nhiều lần Muốn dẫn hắn đến Thái Bình Khách Sạn Để mở mang tầm mắt Nhưng đều bị hắn cự tuyệt Bây giờ Nghiên đã rời đi Rốt cuộc không có ai dẫn đường đồng hành Thái Bình Khách Sạn Chẳng những là phòng đấu giá lớn nhất Trường An Đồng thời cũng là hiệu cầm đồ lớn nhất Đông ra rời đi Đồng thời không có ảnh hưởng Tới suy nghĩ của Thái Bình Khách Sạn Trong hành lang Vẫn người đến người đi vẫn rộn phi thường Sau khi trường sinh bãi chiều trực tiếp tới Cũng không có đổi quần áo Có thể bởi vì Quan phục tử sắc Đều là đại quan tam phẩm trở lên Cho nên hắn vừa mới bước vào Tầng 1 đại môn liền lập tức thu hút sự chú ý Của tất cả mọi người trong tiệm Trải qua trước đó Luận võ trọn rể và đồng bảng vũ cử Trường sinh đã trở thành Danh nhân ở Trường An Rất nhiều người đều biết hắn Thấy hắn đi vào Hòa kế ở gần vội vàng chạy tới ân cần nhanh đón. Thái Bình khách sạn là sản nghiệp của nghe ra. Chuyện này cũng không phải là tất cả mọi người đều biết. Ngay cả hỏa kế trong tiệm cũng không rõ. Nhưng các trường quỹ lại biết. Mắt thấy trường sinh đi vào, vội vàng bỏ lại khách hàng đang chiêu đãi. Tới gần đuổi đi hỏa kế. Sau đó tự mình đem trường sinh tới Nhã Thất ở góc Tây Bắc. Trưởng sinh lần đầu tới Thái Bình khách sạn Xung quanh giò xét Phát hiện một tầng chia làm nội ngoại Hai chỗ khu vực Mặt phía bắc là khu tiếp khách Sắp đặt lượng lớn bàn trà Mặt phía nam là khu làm việc Có một mảng lớn quầy hàng Đằng sau là khố phòng chữ vật Ngược lên thang lầu Ở vào lầu 1 xa nhất phía tây Trưởng quỹ là một tên nam tử trung niên Tuổi trừng hơn 40, hơi mập, mặt mũi tràn đầy ý cười. Đem trưởng sinh mời tới nhãn thất, lập tức thu hồi tiếu dung, trịnh trọng hành lễ. Tiểu nhân Tống Phúc gặp qua đông ra. Thấy trưởng sinh khẽ như mày, Tống Phúc vội vàng mở miệng nói. Đại trưởng quỹ ngày hôm qua trước khi đi đã từng tới qua một lần, cùng chúng ta có bàn giao. Trưởng sinh nhạy gần đầu. Tổng phúc trong miệng đại trưởng quỹ Chính là thất phu nhân của Nghê Chác Hôm qua Nghê Chác khi biết trường tiện Ủy thác 8 tên tử khí cao thủ Tùy hành bảo hộ Liền phái người chạy tới Thái Bình khách sạn Lấy đi không ít Châu báu vàng bạc dễ giao dịch Thất phu nhân hẳn là vào lúc đó Chịu kiến 6 tên trưởng quỹ Đồng thời làm ra cần thiết bàn giao Theo ta được biết Lầu 2 và lầu 3 Trường quỹ Đều là họ Tống Người cũng là họ Tống Quan hệ giữa các người là như thế nào Trường sinh nói chuyện Đồng thời chỉ vào chỗ ngồi ở bên ra hiệu cho Tống Phúc ngồi xuống Tống Phúc đứng trang nghiêm ở bên Cũng không ngồi xuống Hồi bẩm đông ra Chúng ta đều là bản gia huynh đệ Có thân huynh đệ Cũng có đường huynh đệ Tổ tiên Chính là gia phó của nghê gia. Các thế hệ đều vì đông gia làm việc hiệu lực. Trường sinh nhạy gần đầu. Phàm là hào môn nhà giàu. Thường thường không phải là một thế hệ cố gắng. Mà là tâm huyết của mấy đời người. Nghê gia cũng là như thế. Có thể phú giáp thiên hạ. Cũng là mấy đời người kinh doanh và tích lũy. Chúng ta có mắt không trồng Lúc trước có nhiều mạo phạm Còn xin đông ra Giáng tội trách phạt Tổng Phúc nói chuyện Đồng thời lay động vạt áo muốn quỳ xuống Trưởng sinh biết Tổng Phúc Vì sao lại nói chuyện như vậy Lúc trước bức bách sư phụ Ngọc Đá cùng vỡ Trong mấy người liền có Lầu 2 trưởng quỹ Tổng Bảo Của Thái Bình Khách Sạn Mà lầu 3 trưởng quỹ Tổng Tài Ngày đó từng cùng Long Hạo Thiên Tới Nghĩa Trang Muốn bắt được hắn báo thù cho Tống Bảo Nghĩ đến sư phụ đã chết đi Trường sinh thở dài Ngược lại hướng Tống Phúc Dơ tay lên một cái Đứng lên đi Người không biết vô tội Thấy Tống Phúc khẩn trương thấp thỏ Cũng không đứng dậy Trường sinh lại lần nữa nói Khi đó Ai cũng đều vì chủ của mình Cũng chẳng trách được các ngươi Đứng lên mà nói đi Nghe trường sinh nói như vậy, Tống Phúc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thẳng thân đứng dậy, đứng nghiêm xoay tay. Trường sinh sở dĩ không truy cứu Tống ra đám người, có nhiều phương diện. Một là Tống Bảo đã chết, hai là Tống Tài muốn vì Tống Bảo bảo thủ cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, khi đó song phương đều có lập trường, bất quá, nguyên nhân chủ yếu lại là Tống Bảo. Và công tôn thừa uy ngày đó Liên thủ bức bách là Dương Tử La Dương Tử tuổi thọ đã hết Xác thực mà nói Tống Bảo cũng không phải Là hung thủ hại chết sư phụ là Dương Tử Lúc này Hỏa kế gõ cửa Đưa tới nước trà đã pha Tống Phúc mở cửa tiếp nhận Hướng trường sinh châm trà giót nước Trong lúc giót nước Trường sinh lại lần nữa Chỉ vào chỗ ngồi bỏ trống ra hiệu cho Tống Phúc ngồi xuống nói chuyện Nhưng Tống Phúc lại kiên trì đứng thẳng Chỉ nói Tôn tì có khác Gia phó không được cùng đông ra Ngồi ngang hàng Mắt thấy Tống Phúc Kiên trì với ý của mình Trường sinh cũng chỉ có thể cho phép hắn Tống Phúc biết Trường sinh đối với Thái Bình Khách Sạn Ít có hiểu rõ liền chủ động cùng hắn giảng tới Tình huống của Thái Bình Khách Sạn Những chuyện mọi người đều biết Tống Phúc Liền không lắm lời, lần này giảng cứu chính là lợi nhuận tồn kho cùng với những hạng mục bí ẩn của Thái Bình Khách Sạn. Tống ra 6 người, mặc dù là bản giao huynh đệ, lại không biết lợi nhuận tình huống của các tầng lầu khác ngoài tầng lầu mà mình quản lý. Thái Bình Khách Sạn tổng cộng có 7 tầng, mỗi tầng đều có phòng thu chi và khố phòng của riêng mình. Tất cả suy nghĩ tiền thu đều là độc lập hạch toán. Lo lắng, mình nói không đủ minh bạch. Tống Phúc liền tự mình di chuyển sổ sách tương quan. Trường sinh muốn chờ đám người đại đầu chạy tới cũng không thể đi tới lầu 2. Liền tiện tay lật xem sổ sách. Làm hắn không nghĩ tới chính là khố phòng của lầu 1 còn có hơn 1.000 vạn hai tổn ngân. Đang nghi hoặc Cố phòng tại sao lại có nhiều tổn ngân như vậy Cẩn thận nhìn kỹ Bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like, 1.000 vạn hai tổn ngân này Cũng không phải là của Thái Bình khách sạn Mà là khách hàng gửi lại Cũng không biết lúc nào liền sẽ mang đi Nghệ trác tự nhiên biết Thái Bình khách sạn bên trong Có đại lượng ngân lượng Nhưng là trước khi rời đi Không thể động tới số tiền này Đây cũng là cách cục Cùng khí độ của Nghệ trác cũng không phá hư Thái Bình khách sạn, hoạt động bình thường, đem Thái Bình khách sạn hoàn chỉnh để lại cho Trường Sinh. Lô 1 trong kho phòng còn có đại lượng đợi bán chi vật. Sổ sách bên trên có phân loại nhớ rõ ràng. Trường Sinh lật tới sổ sách minh khí, đại khái nhìn duyệt, phát hiện tồn kho minh khí, mặc dù đều là thượng phẩm, nhưng cũng không tính là thần minh lợi khí. Nhưng lúc này Phía bên ngoài chuyển tới thanh âm của đại đầu Trường sinh nghe tiếng buông xuống sổ sách Đứng dậy, rời đi nhãn thất Hướng đại môn chỗ đại đầu đám người vẫy tay Đợi đến lúc đại đầu đám người tới gần Trường sinh hỏi Tống Phúc một vấn đề Đó chính là lầu một Mỗi tháng lợi nhuận tiền thu ước chừng có bao nhiêu Tống Phúc trả lời Thời điểm khác biệt Tiền thu nhiều ít cũng không đồng nhất Mỗi tháng đại khái ước chừng hai vạn lượng Đợi 4 người đi tới Trưởng sinh xoay người Đi hướng lầu 2 Thái Bình khách sạn quy củ rất nhiều Tống Phúc cũng không cùng 5 người đi lên lầu 2 Mà là cung kính đem trưởng sinh Đám người đưa tới thang lầu Lầu 2 trưởng quỹ Vốn là Tống Bảo Tống Bảo sau khi chết Vẫn từ người nhà họ Tống tiếp nhận Tân trưởng quỹ Tên là Tống Thọ Biết trường sinh chính là đông gia của Thái Bình Khách Sạn Lập tức liền bày ra chủ tớ hữu lễ Thái độ cung kính dị thường Trường sinh lần này tới Chủ yếu vì đám người đại đầu Tìm kiếm binh khí tiện tay Hắn cũng biết Càng đi chỗ cao Tồn kho đợi bán binh khí chất lượng càng tốt Cho nên Cũng không dừng lại lâu ở tầng 2 Cùng Tống Thọ tiến hành ngắn ngồi trò chuyện Rồi lập tức tiến lên lầu 3 Trước khi đi Cũng không quên hỏi thăm Mỗi tháng lợi nhuận của lầu 2 tổng Thọ nói số lượng So với Tống Phúc Cơ bản là giống nhau Đều là khoảng trên dưới 2 vạn lượng Theo lý thuyết Lầu 2 tiếp đãi Đều là khách quý Tồn kho sự vật So với lầu 1 muốn tốt hơn Dựa theo lẽ thường mà nói Lợi nhuận hẳn là cao hơn so với lầu 1 Bất quá Người có thể mua nổi đồ tốt cũng tương đối ít Cho nên lợi nhuận so với lầu 1 tương tự cũng là hợp tình hợp lý Trường sinh lập tức đi lên lầu 3 Lầu 3 trường quỹ, tống tài nhìn thấy trường sinh có nhiều xấu hổ Bất quá trường sinh cũng không làm khó hắn Bởi vì tống tài ngày đó khó xử Chính là vì hắn mà không phải là sư phụ là dương tử Thân là người bị hại Hắn có tư cách tha thứ cho đối phương Cũng chỉ có bản thân người bị hại Mới có tư cách tha thứ Cho kẻ định làm hại mình tổng tài theo thường lệ Trình lên sổ sách khổ phòng Nhưng trường sinh cũng không nhìn duyệt Vốn là muốn đưa binh khí cho bốn người Liền muốn chọn đồ tốt nhất mà đưa Mà đồ tốt nhất khẳng định ở trên lầu cao hơn Lầu 3 mỗi tháng lợi nhuận Tóm lại nhiều hơn một ít, hức chừng 3 vạn lượng. Lầu 4 trưởng quỹ tên là Tống Cát. Lầu 4 mỗi tháng lợi nhuận cũng khoảng 3 vạn lượng. Lầu 5 trưởng quỹ tên là Tống Hy. Bởi vì một năm hai lần đấu giá vật phẩm, phần lớn xuất từ lầu 5 và lầu 6. Cho nên lầu 5 lợi nhuận liền tương đối khả quan. Mỗi tháng bình quân khoảng 5 vạn lượng. Lầu 6 trưởng quỹ tên là Tống Thụy. Lầu 6 mỗi tháng lợi nhuận Cũng khoảng 5 vạn lượng Thái Bình khách sạn mặc dù có 7 tầng Nhưng tầng 7 Cũng không tham dự kinh doanh Bởi vì thất phu nhân Ngày bình thường đều ở trong nghê phủ Rất ít khi đi nơi này Tầng 7 Vốn chỉ là thư phòng Để cho thất phu nhân xử lý sự vụ Những đồ vật quý giá bên trong Nguyên lai like, Cũng đã được ngây ra dọn đi Từ ngày hôm qua Nghe được Tống Thụy giảng nói Trường sinh tâm lý nắm chắc Riêng là Thái Bình khách sạn Mỗi tháng đều có thể thu nhập được 20 vạn lượng Đây chính là một thu nhập không nhỏ Ngoại trừ Thái Bình khách sạn Nghe ra còn có rất nhiều cửa hàng Hắn còn chưa kịp kỹ càng tính toán Bất quá Đại khái tính ra Nghe ra tất cả suy nghĩ Toàn bộ tính gộp lại Khoảng mỗi tháng sẽ kiếm được Một số lượng rất khủng bố Đi tới lầu 7 dạo quanh một vòng, phát hiện đúng như lời Tống Tụy nói chỉ là thư phòng. Trước đó số lượng không nhiều vật quý giá đã bị dọn đi. Trường sinh liền dẫn đại đầu trở lại lầu 6, mở ra tồn kho sổ sách kỹ càng nhìn duyệt. Hắn lần này tới chẳng những muốn vì đại đầu đám người phối hợp tiện tay binh khí, còn muốn vì hộ tống nghe xa đi hướng Tây 8 vị tử khí cao thủ tìm kiếm đạo môn pháp khí. Trường sinh đồng thời không có từ tờ thứ nhất bắt đầu nhìn lên bởi vì sổ sách là căn cứ ngày mà chỉnh lý viết. Những tờ đầu tiên đều là đồ vật tồn kho thời gian đã lâu, nói trắng ra là phần lớn đã bị người khác chọn mua. Hắn là từ trang cuối bắt đầu nhìn, nhưng chỉ nhìn một tờ liền đột nhiên nhú mày Thấy hắn sắc mặt kịch biến, Đại đầu nghi hoặc đặt câu hỏi, đại nhân thế nào? Trưởng sinh không có trả lời vấn đề của đại đầu mà là quay đầu nhìn về phía Tống Thụy đang đứng hầu ở bên. Cái cây đại côn nặng tới 360 cân thép dòng này là từ chỗ nào có được? Trường sinh, chương 217 Lựa chọn thần binh Nghe được trường sinh đặt câu hỏi Lầu 6 trường quỹ Tống Thụy Vội vàng đi lên phía trước Tới gần án tư Nhìn xuống sổ sách Một tháng trước Thu nạp cái này Trường sinh chỉ vào trang cuối trong đó một hàng Sổ sách bên trên Chỉ có đối với đồ vật tồn kho Miêu tả qua loa Bao quát lươn bé kích thước cùng chất liệu Và thu nạp thời gian Nhưng đối với lai lịch Lại không có ghi chép Ngắn ngủi trầm ngâm hồi ức Tống Thụy mở miệng nói Chúng ta Thái Bình khách sạn Từ trước đến nay Không hỏi người bán thân phận Cùng vật phẩm xuất xứ Cho nên ngày đó Chúng ta cũng không hỏi thăm Lai lịch của những người kia Bất quá ta nhớ rõ ràng Ngày đó bọn hắn Là buổi chiều mà tới Đồng hành tổng cộng có hơn 10 người Đi hai chiếc xe ngựa Những người này mặc dù đều là mặc trang phục hàng ngày Nhưng thông qua thần thái ngôn ngữ của bọn hắn Cũng không khó phát hiện ra Bọn hắn đều là giáo úy binh sĩ Tổng Tụy nói tới chỗ này hơi dừng lại Rồi tiếp tục nói 10 người này khẩu âm rất là hỗn tạp hiển nhiên không phải tới từ cùng một châu quận Nhưng trong đó mấy người Nói chính là Tân Châu khẩu âm Còn nữa, trong lúc vận chuyển ngân lượng, người cầm đầu đã từng chửi rủa thúc giục để cho đám người động tác mau mau, chỉ nói canh giờ đã không còn sớm. Trước khi ra khỏi thành, còn muốn đi Yến Tân lâu vì Dương Tướng Quân mua rượu trắng. Tảm nhiệm được vai trò là trưởng quỹ lầu 6 của Thái Bình Khách Sạn. Tống Thụy tự nhiên có đối nhân tâm trí, đoán được trưởng sinh khả năng nhận biết Chủ nhân của căn côn thép này Lại cũng không lắm miệng Hỏi thăm Mà tận lực từ đó cung cấp manh mối Bỉ nhân nghe được bọn hắn nói Có vẻ như Đi Yến Tân Lâu mua rượu trắng Cũng không phải là lần đầu Yến Tân Lâu hẳn là đối với bọn hắn Có nhiều hiểu rõ Đúng rồi, còn có ngày đó Chính là bốn người hợp lực Đem vật này mang lên Thời điểm rời đi Một người trong đó đã từng Ở ngoài cửa nói một câu Mãng phu kia Lấy đâu ra khí lực lớn như vậy Có thể dùng được nặng nề binh khí tới thế Tống Thụy Đem tình huống mà mình biết rõ Đều nói xong Ngược lại không người lui lại Không nói gì thêm Trưởng sinh cầm lấy sổ sách trên bàn Rồi dơ tay lên một cái Mở ra khổ phòng Ta muốn nhìn căn đại cô này Tống Thụy nghe vậy Lập tức gật đầu xác nhận Rồi phái người đi lầu năm Hô trưởng quỹ Tống Hy Thái Bình khách sạn Quy củ xâm nghiêm Vì phòng ngừa biển thủ Cũng là vì tránh đi hiểm nghi Chìa khóa của khố phòng Đều do hai người phân biệt trưởng quả Muốn mở ra khố phòng Nhất định phải có hai người ở đây Thời điểm Tống Tụy đám người Chuẩn bị mở ra khố phòng Trưởng sinh nhìn về phía đại đầu Người là người phương Bắc Đối với tình huống phương Bắc tương đối quen thuộc Có biết Khánh Dương có phải hay không Là tại cảnh nội Tần Châu Vâng, đại đầu xác nhận Khánh Dương là Tần Châu cảnh nội Chú binh trọng trấn thông binh chủ soái là Khánh Dương tiết độ sứ Dương thủ tín Trưởng sinh không tiếp tục hỏi Hàn trước đây mặc dù nhìn duyệt Không ít công văn hồ sơ Nhưng đối với đại đường rất nhiều địa danh cụ thể Lại không quen thuộc Bất quá hắn đối với Khánh Dương ấn tượng rất sâu Bởi vì trước đây, nghề chác vận chuyển về Tây Vực 200 vạn lượng bạch ngân Chính là tại Khánh Dương địa giới bị Dương Thủ Tín cướp đi Khánh Dương có phải hay không là nắm giữ vị trí yết hầu yếu đạo thông suốt Đông Tây Trường sinh lại hỏi Đúng, đại đầu gần đầu Một bên dư nhất mở miệng bổ sung Khánh Dương không chỉ thông suốt Đông Tây Còn kết nối Nam Bắc Khách thương đi về Tây Phực Hoặc xuôi Nam bán ngựa thương nhân Muốn đi vào Trường An Đều cần phải đi qua Khánh Dương Nghe được lời của hai người Trưởng sinh trong lòng có tính toán Ba đồ lỗ Rất có thể trên đường xuôi Nam Bị Dương Thủ Tín bắt được Trước đây hắn từng phái đại đầu Đi Đại Mạc tìm kiếm ba đổ lỗ Cuối cùng Lại hoàn toàn không phát hiện được gì Căn cứ theo thời gian suy đoán Đại đầu tiến về mạc bắc Ba đổ lỗ đã bắt đầu xuôi nam Khánh Dương cách trường an bao xa Trường sinh lại hỏi Đại đầu biết dư nhất So với mình biết càng thêm kỹ càng Liền không có nói tiếp duy nhất trầm ngâm Rồi mở miệng nói Cũng không có gần Hẳn là khoảng 1.500 dặm Ra da roi thúc ngựa Cũng phải cần một thời gian tương đối dài Lúc này Tống Thụy và Tống Huy đã mở ra khố phòng. Trường sinh mang theo bốn người cất bước vào trong. Dưới sự dẫn đầu của Tống Thụy, ở trong khố phòng tìm được cái hồng gỗ bên trong có đựng côn thép ở tầng thấp nhất. Chỉ lướt qua, Trừng sinh liền xác nhận vật này chính là binh khí của ba đồ lỗ. Tống Thụy mở miệng nói, Thép dòng là huyền thiết rèn luyện truyết suốt mà thành. Chính là chế tạo binh khí tuyệt hào thượng phẩm Chúng ta cũng chính bởi vì vậy Mới nhận lấy vật này ra giá, giá 3 vạn lượng Trường sinh gật đầu Rồi hướng đám người đại đầu nói Các ngươi bốn phía nhìn xem Nơi này binh khí đều không phải là phạm phẩm Có gì vừa ý trực tiếp lấy đi Trừng sinh nói xong Ngược lại đem sổ sách đưa cho Tống Thụy Chúng ta mang đi binh khí Người trực tiếp ở trên chương mục khấu trừ Vâng vâng Tống Thụy liên tục gật đầu Rồi hướng đại đầu đám người Mỉm cười mở miệng Bốn vị đại nhân Sáu tầng tổng cộng các loại binh khí Có hơn 80 kiện đồng gia đã lên tiếng Chư vị có thể tùy ý chọn lựa Mắt thấy sở hữu binh khí Đều đặt ở trong dương Trường sinh thuận miệng nói Các người am hiểu sử dụng binh khí gì Nói cho Tống trưởng quỹ Dư nhất trời sinh tính cười mở Trước tiên liền mở miệng Có đao tốt hay sao? Có một thanh đời tần long đao Vốn thuộc sở hữu Của Vũ An Hầu Bạch Khởi Nhưng đao này Chính là binh khí của nam tử Có chút nặng nề Lại dấu diếm lệ khí Tống Thụy nói Một bên Tống Hy mở miệng nói tiếp Đại nhân Ta nhớ được lầu năm khố phòng Có mấy thanh trường đao Ta lập tức đi xuống dưới tìm đến Đừng tìm Trường sinh hướng Tống Hy khoát tay áo Ngược lại hướng Tống Thụy nói Đem thanh long đao kia đưa cho ta Đợi Tống Thụy gật đầu xác nhận Trường sinh hướng dư nhất nói Ở chỗ ta có một thanh hàn nguyệt đao Xuất từ tay của Xuân Thu đúc đao Danh ra từ phu nhân Lợi đao mỏng manh Thân đao nhẹ nhàng Rất hợp người dùng, liền đưa cho người. Nghe được lời của trường sinh, dư nhất sợ hãi phi thường, liên tục khoát tay. Vũ cử tỉ thí, nàng cũng ở bên ngoài đứng quan sát, đã từng thấy qua trường sinh sử dụng hàn nguyệt đao. Trực tiếp chặt đứt thần kiếm Sơn Trang Lục Đình An tổ truyền, thất tinh bảo kiếm. Không bao lâu, Tống Thụy tìm được, đồng thời trình lên hộp gỗ chứa long đao. Trường sinh tiện tay đặt ở trên bàn. Ngược lại, chỉ vào đại đầu hướng Tống Thụy và Tống Hy nói. Hắn chuyên dùng đoạn đao trùy thủ. Có song đao hay trùy thủ tốt nhất hay không? Có. Tống Thụy xoay người, đi về hướng phía tây giá gỗ. Vật này đại nhân nhất định sẽ yêu mến. Nghe Tống Thụy tự tin như vậy. Đám người có nhiều hiếu kỳ Chỉ thấy Tống Thụy Ở phía tây giáo gỗ bưng ra một cái hộp gỗ, những hộp gỗ này đều là Thái Bình Khách Sạn dùng để cất giữ các loại vật phẩm, dùng chỉ là vật liệu gỗ bình thường, bất quả bên trong cất giữ vật phẩm lại không hề tầm thường, mở ra là một cái hộ thuẫn rộng một thước vuông vô cùng kỳ quái. Hộ thuẫn là hình tròn, thái cực kiểu dáng, liền thành một khối nhưng lại là âm dương song phân. Chia tách sau đó Chính là một đen một trắng Hai thanh bán nguyệt loan đao Hợp hai làm một Chính là một mặt hộ thuẫn tiểu xảo Tống Thụy là người làm ăn Ham hiểu nhất chính là giảng giải ca ngợi Theo hàn giới thiệu Vật này tên là âm dương luôn Chính là hồng hoang di tồn Vật này có ba chỗ thần dị Một là có thể chia tách làm đao Hợp lại làm thuẫn Đã có thể công, cũng có thể thủ 2. Là vật này hình thái quái dị Không có tay cầm, không dễ cầm nắm Nhưng ở mắt tròn màu trắng trong hắc đao Và mắt tròn màu đen trong bạch đao Đều có một cái móc chụp Có thể móc vào cổ tay Lúc sử dụng cũng không cần phải 5 ngón tay cầm nắm Sau khi móc vào hai cổ tay Liền là hai thanh bán nguyệt loan đao Nếu là móc vào cùng một cổ tay Chính là một cái hộ thuẫn Có mũi dao lợi khí tiểu xảo Đại thần dị thứ ba Chính là đem bạch đao Đeo vào mắt màu đen Hoặc là đem hắc đao Đeo vào mắt màu trắng Lưỡi đao sẽ cực tốc xoay tròn Tự hành xoay cắt So với đại đầu kích động và hưng phấn Trường sinh lộ ra tỉnh táo rất nhiều Bởi vì vật này tương tự Hắn đã từng thấy qua vũ điển chân cung thiên cương phi đao cũng có thể tùy ý tổ hợp mà thiên cương phi đao có thể tuột tay rồi tự hành bay về. Mặc kệ là tổ hợp biến hóa, uy lực lớn bé hẳn là cao hơn so với hai thanh âm dương luân này. Tống Thụy sinh ý đã làm nhiều, quen thuộc thành tự nhiên. Nói xong lời cuối cùng trực tiếp theo thói quen báo giá. Như thế vượt qua thiên địa tạo hóa Tự cổ chỉ kim khó cầu thần khí 50 vạn lượng là không hề đắt Hả? Đại đầu hay mắt trợn lên Trường sinh đang lo lắng ba đồ lỗ Nào có thời gian nghe Tống Thụy chào bán hàng hóa Tiện tay đem hổ gỗ đắp lên Rồi kín đáo đưa cho đại đầu Ngược lại nhìn về phía dương khai Người yêu thích loại binh khí nào? Ta cũng không ngam hiểu sử dụng binh khí Dương Khai lắc đầu, lúc cần thiết cũng cần có một thanh. Trường sinh nói, kiếm đi, kiếm là đứng đầu trăm binh khí. Trường sinh lúc trước nhịn không được đậy lên hộp gỗ âm dương luôn. Tống Thụy biết, mình ba hoa trích tròe đã động vào sự phản cảm của hắn. Nghe vậy vội vàng gần đầu nói tiếp. Thanh kiếm của Âu Giã Tử có bọc lấy vài bố tinh tế, chính là Thái Bình Khách Sạn Trần Điếm Chi Bảo. Bang tới Tr trường sinh khoát tay áo đợi Tống Thụy xoay người rời đi Tr trường sinh nhìn về một bên Thích huyền Minh đại sưươi em hiểu là loại binh khí nào hả cái gì Thích Huyền Minh mờ mì hỏi lạiầ hắn phân thần Tr sinh chỉ có thể đem lời nói lúc trước lặp lại lần nữa Thích Huyền Minh mấy ngày nay ra ngoài cảm thụ nhân gian khó khăn thể nghiệm thế nhân hoan hỷ cũ không biết là có cảm ngộ hay không Hay là có nhiều bối rối Cứ luôn mất hồn mất vía Không quan tâm tới chuyện xung quanh Người cứ xem đó mà làm thôi Ta cái gì binh khí cũng dùng quen Thích Nguyễn Minh trả lời Cũng là lờ đánh mà không quan tâm Có ám khí không Trường sinh nhìn về phía Tống Hy Nghe trường sinh nói như vậy Thích Nguyễn Minh biết Hắn đang nói mát Vội vàng mở miệng nói Có binh khí ra hay không Lúc này Tống Thụy Đã mang về hộp gỗ Có chứa trường kiếm Được bọc bằng vải bố tinh tế Nghe được lời của Thích Huyền Minh Lập tức nói tiếp Có một cây trường thương Chính là Có thể cứ mang tới đi